Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó làm sai gì mà mẹ đánh nó? Bà hãy nguyệt dài. Con này hay ăn nhác làm. Nó có giờ phải gọi là bà hầu chứ không phải con hầu nữa. Con yên đứng nép bậc hạ tỉnh vừa khóc vừa nói. Ngày nào bà cũng đánh con. Con không làm gì bà cũng lôi ra đánh. Bà hãy giết hàm răng ken kết. À hôm nay tao đánh tuốt xác mày cho chừa cái thói mách lẻo Bà ta đang dơ cái đòn lên thì tiếng bà cả vọng ra. Gớm suốt ngày nghe cô chửi bới. Nó có làm gì sai thì nhẹ nhàng mà chỉ bảo nó. Làm gì mà đánh tới nông nỗi này. Bà hai chẳng thèm đáp trả mà ngốn ngoài bỏ đi. Thấy cả tình bà mừng rớt. Cuối cùng các con cũng đã trở về Làm ta chờ mãi Vừa lúc đó Tiếng của thằng Đạt thét vang trời Bà ơi cậu ơi Mỡ cả thắt cổ tự tử trong phòng rồi Trừng 38 Cái gì Mày nói cái gì Đám người này Nghe như xét đánh ngang tài Cùng nhau lao nhanh vào phòng của áng nhã Bây giờ ông Trịnh Bà hai cũng đang ở đó Bọn gia đình quay kín cả vòng trong lẫn vào ngoài Người nào người đấy đều run lẩy bẩy. Hàn nhà vẫn đang treo lơ lửng trên cái xà ngang bằng sợi dây thừng. Phía dưới, cái gây gỗ đang làn lóc riêng nền. Ông trịnh mắt mở to hết cửa, nói không rõ lời. Sao, sao lại thế này? Thằng chân mày mau gỡ mở cả đặt xuống đây. Thằng này vẫn đang hồn phía lên mày. Nhưng tình hình cấp bách không thể trái lệnh. Nó từ từ tiến lại. Đặt đứng cái ghế Rút trong người một con dao nhọn cứ thẳng một sợi dây thừng Một lát Sợi dây vừa đứt Nó ôm lấy an nhã rồi đặt ngay ngắn xuống đất Đúng lúc ấy Trong người cô ta Một tờ giấy được gấp cẩn thận Bị rơi ra ngoài Thằng Trần nhặt bội tờ giấy Tính đưa cho ông chị Nhưng ta hất hàm Mày đọc to lên xem nó ghi cái gì Thằng chân lập tức mà tòa giấy Từng dòng chữ đập thẳng vào mắt Nó run run đập Tử văn là cậu phụ tôi Cậu không quan tâm tới tôi Lần này tôi sẽ cho cậu cả đời phải sống trong hối hận Mãi mãi không thể ngẩn cao đầu Con ả tiện tỷ kia cũng đừng mong mà thoát chết Tất cả là tài các người Cả đám người làm Mặt tái xanh không dám xỉ xào bàn tán Bà cả cố gắng lắm mới lên tiếng Ui dồi, giờ làm sao hả ông Còn ăn nhã mà chết thì phụ tẻ tướng sẽ không tha cho chúng ta Mà sao nó dại dột thế Đang yên, đang lành, lại tự vẫn Bà ai dòng mẻ mày Chị không nghe thấy lá tư tuyệt mệnh nó ghi rõ ràng vậy rồi à Do thằng tử văn với con khả tình con gì nữa Tử văn và khả tình Cùng tiến sát lại chỗ ăn nhá Ngay giữa cổ cô ta Có một vết hẳn Vẫn còn đỏ ứng Tử văn nói nhỏ Vết này đích thị Là cô ta tự treo chứ không phải Bị giết Tạo hiện trường giả Nhưng với tính cách của ăn nhá Sao cô ta dám làm mấy chuyện ngu ngốc đó được Khả tình cũng ngật đầu đồng thuận Nhìn vào rãnh treo trên cổ cô ta Chứng tỏ cô ta bị treo trước khi chết Chứ không phải bị sát hại rồi mới treo lên Ông Trịnh tò mò hỏi là Sao cô biết? Đầu tiên xét về tư thế Đây là dạng treo hoàn toàn Hay còn gọi là treo lơ lửng Là tư thế treo mà không có bộ phận nào Của cơ thể chạm vào vật khác Ngoài vòng dây ở cổ Sử dụng dây thừng nút buộc di động, vị trí nút buộc ở sau gáy. Xét về rãnh treo là một vết hàn chạy chích quanh cổ không khép kín, có đỉnh là vị trí nút buộc. Rãnh treo trên cổ cô ta là một vòng không khép kín, nó sâu ở phía đối diện đông dần và bất hẳn ở vị trí nút buộc. Xung quanh rãnh treo thấy các vết xáy sát do da nạn nhân rẫy Chưa hết Về biết hoen tử thi dấu hiệu này phù hợp với tư thế treo. Nếu treo lơ lửng thì hoen ở phần ngọn chi, treo quỳ hoen ở gối và mặt trước hai chân, nếu treo nằm nghiêng hoen ở mạng sườn phía thấp. Trong trường hợp treo lâu thì hoen mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net